Cái gì ta cũng hứa với ngươi. Chỉ cần ngươi bảo thủ hạ ngươi dừng tay. An dơ lơ hoảng loạn nói. Bởi vì nàng biết. Qua một giây. Sẽ có mấy ngàn thiên sứ chết dưới tay nam nhân này. Khẽ cười một tiếng vẻ hài lòng. Đoạn vân quay về ba vạn đại quân đang hứng thú chém giết hạ lệnh. nhanh sói. Cuồng Long nghe lệnh. Tạm thời vây chặt đám thiên sứ tàn quân còn lại. Nhưng nếu họ muốn bỏ chạy. Trực tiếp giết sạch. Kỳ thật lúc này, 30 vạn đại quân thiên sứ đã không còn lại bao nhiêu nữa. Một trước một sau, nhanh sói và cuồng long một đường quét ngang, trực tiếp đánh rơi toàn bộ những thiên sứ trước mặt họ xuống đất. Những cao thủ trong đại quân thiên sứ thì tổn thất càng thảm trọng hơn. Số lượng thiên sứ bị bắt, đại khái không đến 10 vạn, hai lần chém giết. 45 vạn thiên sứ trở thành mùi ngon cho nanh sói và cuồng long. Lần đầu là 10 vạn thủ hạ của An Lơ, kết quả là 10 vạn thiên sứ đều bị giết sạch. Hơn nữa trong đó phải kể đến cả nửa số chủ thiên sứ điều nhân thần giới, nửa số năng thiên sứ và nửa số lực thiên sứ. Trong trận đại hỗn chiến vừa rồi, có tứ đại chủ thiên sứ bị diệp cô thành và Âu đặc tư miễu sát. 70 năng thiên sứ còn lại của An Lơ cũng đồng dạng không may mắn thoát khỏi, được đoạn vân thả về thần giới. Cũng chỉ có hai tên chủ thiên sứ bị Ni Khả đánh trọng thương và hai mươi tên năng thiên sứ vừa tới tăng viện. Cộng thêm không đến năm vạn thiên sứ chung và thấp cấp bỏ chạy tán loạn. Lúc này ở đây còn không đến mười vạn tù binh thiên sứ trung cấp. Trận đánh với bộ tộc thiên sứ. Đoạn vân trực tiếp làm cho họ tổn thất thảm trọng. Trận chiến qua đi. Thực lực của bộ tộc thiên sứ đã giảm xuống một nửa. Tuy nhiên họ vẫn còn tên Atula và tứ đại hắc ám vệ. Vừa vặn có thể đấu với tam đại thần vương Sinh mạng nữ thần và trí tuệ nữ thần của thần giới phương đông Còn về năng thiên sứ Đoạn vân để lại cho họ bốn chủ thiên sứ Số lượng này xem ra cũng đủ để đánh ngang tay với tứ đại chủ thần của thần giới phương đông Còn về cấp một chân thần Đoạn vân thả ra hai mươi tên năng thiên sứ Lưu lại một trăm tên năng thiên sứ Chẳng biết sinh tử ra sao nên đám điều nhân vẫn còn năm sáu mươi vũ lực năng thiên sứ Vũ lực này hẳn có thể chống lại được bảy mươi chân thần thần giới. Nhưng về đấu thần, thì điều nhân đã tổn thất thảm trọng. anzerler đưa tới đây hơn 3.000 đấu thần. Toàn bộ đều bị đánh ngã. Có thể còn vài tên sống. Nhưng cũng giờ sống giờ chết. Chuyện được capi tại chuyện F.U.L.L. còn nữa. anzerler đưa tới 5 vạn thánh thiên sứ. Phỏng trừng chỉ còn có vài người sống sót. Dù sao đối với đám điều nhân này, Một kiếm của nanh sói Cuồng long là có thể chém chết vài tên xác suất đám điều nhân này bị trọng thương rơi xuống là khá lớn Đám điều nhân cấp thấp thì không đáng để nhắc tới Tuy nhiên đám điều nhân thiên sứ cấp 2 và thiên sứ cấp 3 Đã kém hẳn số lượng thần phó và bán thần của thần giới phương đông rồi Xem ra điều nhân thần giới thật sự đã tổn thất thảm trọng Phòng chừng một nửa lực lượng đã bị đoạn vân làm thịt ở đây rồi Đáng thương quá Không biết thần tộc Phương Đông có thừa cơ mà vào không? Sớm biết như vậy Đoạn Vân đã thả thêm vài tên điều nhân trở về rồi chuyện được phát miễn phí tại web. chuyện audio mới com. Chương 389, Tiểu Mỹ Nhân Nhị tự nhận mệnh liễu ba chế chủ năng lượng toàn thân An Lơ xong. Đoạn Vân giải huyệt cho An Lơ. Cô nhóc này đột nhiên ý thức được mình có thể di chuyển được. Đấm ngay một quyền vào ngực Đoạn Vân. Nhưng vì nàng không thể vận dụng năng lượng. Trông có vẻ như nàng đang làm nũng với tình nhân. Đoạn vân nắm tay lơ cười đều nói, tiểu mỹ nhân, ngươi nhận mạng đi thôi. Ngươi chớ quên vừa rồi ngươi hứa với ta một điều kiện. Một điều kiện, cái gì cũng được. Ngươi muốn làm gì? Phụ hoàng ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu. lơ xem ra đúng là một công chúa sinh trưởng trong cung vàng điện ngọc. Hơn nữa là một công chúa được cưng chiều quá cỡ thợ mộc. Nàng còn dám dùng quang minh thần hoàng hư vô mờ mịt để uy hiếp đoạn vân, đã lọt vào tay ta. Cho dù là quang minh thần hoàng ba đầu sáu tay cũng không có khả năng đoạt lại được. Đoạn vân cười nhả, nắm được an lơ, đương nhiên cũng làm cho quang minh điểu thần có điều kiêng kỵ. Như vậy mình mới có thể nắm quyền chủ động. Ngươi không coi trọng con bé xí thiên sứ mười phần ngu ngốc này chứ. Không hiểu sao mắt ngươi càng ngày càng kém đi như vậy. Tiểu phi hiệp lắc lắc đầu cảm thán nói với đoạn vân. Nhìn sơ qua cũng được mà. Phì tử các ngươi nói xem. Con nhóc này hẳn cũng được tính là một tiểu mỹ nhân phải không? Đoạn vân hỏi phì tử. Nhưng đám phì tử đồng loạt lắc đầu quầy quậy. Đây là con gái quang minh thần hoàng đó. Một thiên sứ có khuôn mặt xinh đẹp cao quý thánh khiết. Lại còn khéo léo đáng yêu. Tiểu mỹ nhân như vậy. Chắc chắn có đủ sát thương lực đối với tất cả nam nhân. Tiểu mỹ nhân chắc chắn là một mỹ nữ có tên trong mỹ nhân bảng ở thần giới. Nếu xếp hạng có thể đứng trong top 5 lắm. Xem ra khiếu thẩm mỹ của ma thú và nhân loại rất chênh lệch. Sư trưởng sư đoàn nanh sói Hy La tới bên người đoạn vân bẩm báo, khải bẩm thiếu ra. Trận vừa rồi quân ta bắt được 9 vạn năm ngàn tù binh thiên sứ. Trong đám tù binh thiên sứ có 800 lực thiên sứ 6 cánh, một vạn thánh thiên sứ 4 cánh. Phần còn lại là những thiên sứ cấp thấp, thiếu gia. Những tù binh này phải xử lý như thế nào? Đoạn vân cười nhìn An-dơ-lơ bên người. Vẻ mặt rất dâm đãng. An-dơ-lơ, ngươi nói xem ta nên xử lý 10 vạn đại quân thiên sứ như thế nào đây? Đừng giết họ, ta van ngươi. An-dơ-lơ không ngờ đoạn vân lại quay ra hỏi mình vấn đề này. Không giết họ hà? Chỉ cần ngươi hôn ta một cái, ta đáp ứng không giết chúng. khi nói những lời này trên mặt đoạn vân tỏ ra rất tà ác khuôn mặt Lơ lúc này đỏ ửng lên nụ hôn đầu đời của một nữ thiên sứ thần giới phương tây rất chân quý nụ hôn thiên sứ bình thường chỉ hiến cho người mà mình yêu quý còn nụ hôn đầu của Lơ trước nay vẫn giống như một thứ bảo bối được cất kỹ thân phận nàng lại có chút đặc thù do đó đối với nàng thì nụ hôn thiên sứ tuyệt đối còn quan trọng hơn mạng sống như thế nào Dùng một nụ vôn đổi lấy tánh mạng gần 10 vạn thiên sứ Chẳng lẽ việc này còn phải nghĩ lâu như vậy sao? Đoạn vân có vẻ nổi giận nói Ta đáp ứng ngươi Ngươi đưa mặt tới đi An lơ cắn răng Sắc mặt xem ra rất cương quyết Đích xác một nũ vôn đổi lấy tánh mạng của gần 10 vạn tộc nhân thiên sứ vụ mua bán này xem ra tuyệt đối không lộ Đoạn vân bế An lơ tới gần Rồi chu đôi môi giày cổ ra Anzer lơ lắc đầu nói Không được Không phải miệng Không được sao Cho ngươi vài phút nữa để đổ sát những thiên sứ còn lại Khải bẩm thiếu ra 30 giây là đủ rồi Hy la đính chính Ngươi nhắm mắt lại đi Anzer lơ thỏa hiệp Đích thực dưới đau của đám tướng sĩ nhân tộc và cuồng chiến sĩ Những thiên sứ không thể kiên trì được đến 30 giây Đoạn vân nhắm mắt lại Chu miệng ra Khi An Lơ muốn hôn lên đó, hắn dùng ngón tay ngăn trở đôi môi trúng chím của nàng lại. Tiểu Mỹ Nhân, ngươi trước hết hãy nói cho ta biết, đây có phải là nụ hôn đầu của ngươi không? Đoạn vân quả là trắng trợn, Lại hỏi một vấn đề tế nhị như vậy, nếu là thời hiện đại, hắn mà hỏi nữ bằng hữu của hắn như vậy. Nữ bằng hữu của hắn tuyệt đối sẽ dùng đầu gối cho hắn một cú đáng đời vào hạ thể. Tại sao lại hỏi như vậy? Sao hắn không hỏi xem bản thân mình đã tiếp xúc với bao nhiêu nữ nhân rồi? Khuôn mặt An Lơ càng đỏ hơn. Nói không ra hơi, đoạn vân. Ngươi vũ nhục ta, nụ hôn thiên sứ của An Lơ sao có thể không phải là nụ hôn đầu được chứ? Đoạn vân mặt đầy dâm tiếu. Sau đó lại tiếp tục chu miệng ra. Đây là một nụ hôn tuyệt đẹp với hương vị ngọt ngào. Nụ hôn vừa mắt vừa thơm, vừa hoảng hút lại còn sen lẫn sự mê say nhàn nhả. Khi hai tâm hồn tiếp xúc nhau, tựa hồ có một dòng điện bí ẩn xuất hiện trên toàn thân đoạn vân. Loại cảm giác kỳ diệu này, bềnh bồng như được lên tiên, sảng khoái dị thường, làm cho đoạn vân trong lúc hưởng thụ hương vị ngọt ngào mà cả người trên dưới như tắm trong nước nóng. Cảm giác thoải mái dễ chịu lan tới từng phân da thịt của đoạn vân, cảm nhận được vẻ nhu hòa mỹ hảo. Đoạn vân vội hôn thêm một lần nữa. Hai đầu lưỡi một lớn một nhỏ bắt đầu uốn lượn trong không gian nhỏ hẹp, truy đuổi lẫn nhau, cuốn lấy nhau triển miên, nụ hôn kéo dài khoảng nửa phút. Khi đoạn vân rời hai phiến môi thơm lựng thì hai mắt nàng vẫn còn khép hờ như trước. Từ vẻ mặt và thần tình hưởng thủ của nàng, đoạn vân nhìn ra được. Nàng tựa hồ đã quên tất cả mọi phiền não, quên cả cuộc đại chiến vừa rồi, quên cả hơn 10 vạn thiên sứ tộc nhân vừa bị đoạn vân giết chết. đoạn vân cũng không ngờ một nụ hôn lại có uy lực ghê gớm như vậy hắn dám chắc rằng đây tuyệt đối là nụ hôn đẹp nhất đời hắn hơn nữa đoạn vân cũng cho rằng nụ hôn này tuyệt đối không chỉ là một nụ hôn bình thường một nụ hôn xí thiên sứ tử hồ còn có một loại ma lực ẩn chứa một loại sức mà hờ hờ cường đại không nói nên lời không có lời nguyền nào sao vừa nghĩ vậy đoạn vân lập tức cẩn thận đánh giá thân thể mình Nhưng chân nguyên vẫn không ngừng lưu thông trong cơ thể như máu thịt bình thường. Hơn nữa trong cơ thể cũng không xuất hiện năng lượng gì dị thường. Cho dù là có một sức mạnh khó hiểu thâm nhập. Nhưng sức mạnh đó cũng đã bị chân nguyên hấp thu. Một lát sau, có thể ý thức được nụ hôn đã chấm dứt. An dơ lơ từ từ mở hai mắt ra. Nhưng lần này, đoạn vân tử hồ thấy được vẻ gì đó rất lạ trong nhãn thần của nàng. Đoạn vân không nhìn ra nó là tình cảm gì. Chỉ biết là nó rất phức tạp Ngươi đã hứa là không giết chúng Ngươi định xử lý họ ra sao Anzer lơ lạnh nhạt hỏi đoạn vân Cho dù nàng ngây thơ thật Nhưng cũng không thể cho rằng đoạn vân sẽ phóng thích đám thiên sứ này một cách vô điều kiện Lập trường song phương khác biệt đã làm đoạn vân trở thành địch nhân của bộ tộc thiên sứ Đoạn vân cười cười Quay sang ra lệnh cho Hy Hila, Hilal Hy Thả đám thiên sứ trở về cổng thần giới đi Thiếu ra. Việc này sao làm được chứ? Hy la thật sự giật mình hỏi dồn Bắt được địch nhân rồi lại thả ra. Đánh nhau như vậy còn có ý nghĩa gì chứ? Lực chiến đấu của những thiên sứ cấp thấp này quá yếu. Căn bản không thể tạo uy hiếp cho chúng ta. Đám tủ binh thiên sứ rơi xuống có bao nhiêu tên còn sống thế? Đại khái còn có 5-6 vạn gì đó. Nhưng chúng không bay được nữa. Cho những tù binh còn bay được đỡ những tên này về đi. Ngươi nói với với đám tù binh thiên sứ. Đây là An Lơ đã hy sinh bản thân nàng để đổi lấy việc chúng được trở về thần giới. Đoạn vân tiếp tục ra lệnh. Thiếu ra. Hy vẫn tỏ ra không hiểu. Ngươi làm theo ta dặn là được. Phân loại tất cả lực thiên sứ. Năng thiên sứ. Chủ thiên sứ ra. Vô luận là sinh tử. Đem thân thể của chúng tới chỗ ta. Về phần những tên thiên sứ cấp thấp đã chết Cho tòa kỵ kiến của nanh sói xử lý đi Được lệnh của đoạn vân Mặc dù không được giải thích Nhưng thân là quân nhân gia tộc Nên Hy La tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh 15 vạn thiên sứ chung và thấp cấp Được đoạn vân thả trở về thần giới Trong số 15 vạn đại quân thiên sứ Quân chủ lực chính thức cũng không đến 1.000 lực thiên sứ Những lực thiên sứ này tạm thời không bị đại quân nanh sói sờ tới Nói toạc ra chúng là quân đào ngũ Chưa giao phong với địch nhân đã cắp giò chạy trốn Đoạn Vân dám nói Những tên thiên sứ đào ngũ này chẳng tên nào còn dũng khí Dám quay lại đánh với quân đội của Đoạn Vân một lần nữa Về phần tại sao lại thả chúng trở về Đó là vì để cho chúng có thể có thêm chút lực lượng để chống lại thần giới phương Đông Họ không dám tác chiến với Đoạn Vân Cũng không có nghĩa là họ e ngại việc đánh nhau với thần tộc phương Đông Những kẻ đã khi dễ họ hơn một ngàn năm nay Trong tay đoạn vân có sáu đại chủ thiên sứ Một trăm năng thiên sứ Hai ngàn lực thiên sứ Những thiên sứ trung cao cấp này đều đã chết Hơn nữa chúng cơ bản đều bị một đòn mà chết Tướng sĩ nhanh sói có vài tên bị thương nhẹ Đã được đưa đi chữa trị Khi đại chiến bắt đầu Đoạn vân đã dùng thần thức bao phủ khắp chiến trường Khi những linh hồn thiên sứ rời bỏ thân thể bay ra Toàn bộ đều bị Đoạn Vân bắt sạch. Mặc kệ có chết hay không. hắn đều muốn nhốt những linh hồn này tạm thời vào thái cực đồ của mình. Đoạn Vân là một toàn hệ Pháp Sư. Mà toàn hệ có nghĩ là kể cả không gian hệ. Đoạn Vân đã gắn vào giữa thái cực đồ của mình một không gian chứa vật. Một cái không gian còn kinh khủng hơn cả thần Long Giới Chỉ. Thái cực đồ của Đoạn Vân đang không ngừng thu hoạch những linh hồn thiên sứ bị giết. Ba vạn thánh thiên sứ. hai mươi vạn linh hồn thiên sứ cấp thấp còn linh hồn của đám lực thiên sứ nữa toàn bộ đều bị đoạn vân nhốt vào thái cực đồ vận mệnh của những tên thiên sứ này sống hay chết toàn bộ chỉ là một ý niệm của đoạn vân ngoài hai mươi vạn linh hồn số còn sống không tới năm vạn tên hãy chuyển hóa địch nhân thành lực lượng cho mình câu nói này đích thật rất có đạo lý nhưng đối với đoạn vân thì những lời này không có nghĩa là phải chiêu hàng mà là trực tiếp tiêu hóa hấp thu địch nhân. Sau khi tạm thời lưu lại linh hồn của lực thiên sứ và cao hơn lực thiên sứ, đoạn vân quay sang hấp thu những linh hồn thiên sứ cấp thấp. Năng lượng này tương lai sẽ làm lớn mạnh thái cực đồ của đoạn vân và thủ hà của hắn cũng được hưởng sái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. chương 390, nhĩ môn ngoan khắp khứ ba chiến quả cuộc chiến với thiên sứ đại quân đã làm cho cả nhân giới đại lục sục sôi. Nanh sói và cuồng long đại biểu cho Trung Hoa dũng mãnh đổ lục 20 vạn thiên sứ mà không một ai bị thương vong. Mặc dù giết nhiều điều nhân như vậy, nhưng đoạn vân lại không hạ chỉ thị giết tù binh. Người ngoài nhìn vào đều thấy đoạn vân thả toàn bộ 15 vạn tù binh thiên sứ trở về. Không ít người nói hắn có lòng dạ đàn bà. Nhưng cũng có nhiều người tán tụng hắn cao thượng và nhân từ. Đoạn vân cũng âm thầm thả một bộ phận nhỏ quân chủ lực lực thiên sứ về thần giới. Hành động này có thể làm mê hoặc cả bộ tộc thiên sứ. Mà cũng có thể làm mê hoặc cả thần tộc phương đông. Mặc dù hắn giết rất nhiều tộc nhân thiên sứ. Nhưng thiên sứ vị tất đã hận thù đoạn vân. Người yếu không có tư cách hận thù một địch thủ cường đại. Huống chi hắn lại cho họ một con đường sống. Họ không dám. Cũng không muốn đối chọi với hắn 25 vạn thân thể thiên sứ trở thành thức ăn cho đám kiến Những thân thể này chứa không ít năng lượng Có thể làm khá nhiều kiến tăng giai vị và thực lực Còn 20 vạn linh hồn thì bị thái cực đồ của đoạn vân tiêu hóa sạch sẽ Đại chiến xảy ra ngày 33 tháng 10 Sau đó bộ tộc thiên sứ phái một tên năng thiên sứ tới gặp đoạn vân hòa đàm Hắn đại biểu cho thần giới phương Tây lần này không dám tùy tiện xông vào nhân giới nữa mà giao một bức văn thư cho đoạn văn trước văn thư biểu đạt ý nguyện của xí thiên sứ atan a muốn hòa bình với trung hoa gia tộc cường đại trong đó atan a cũng phân bố rằng chiến tranh lần này chỉ là một hiểu lầm một lầm lẫn từ phía thiên sứ bộ tộc hy vọng nhân giới thánh chủ cường đại đừng truy cứu trách nhiệm bộ tộc thiên sứ hán còn uyển chuyển biểu đạt hy vọng đoạn văn phóng thích anzer lơ công chúa Trong đó hắn nói rất khách khí, đây là chỉ thị của thần Hoàng Bệ Hạ. Tên năng thiên sứ còn đặc ý mang đến một phần lễ vật mười tuyệt sắc giai nhân. Nhưng mười tuyệt sắc giai nhân này không phải là thiên sứ mà là thần phó của thần giới phương Đông. Nghe nói họ đều là nữ nô ở thần tộc vào loại thượng đẳng. Hơn nữa tất cả đều là sử nữ. Đương nhiên, đối với phần lễ vật đặc biệt như vậy, đoạn vân nhận ngay tức khắc, đây là nữ nô thần tộc đó. Vừa ngó qua một cái chưa kịp động tay động chân. Mười nữ nô thần tộc đã bị hy dơ lão bà đoạt mất. Đoạn vân cũng không hề tỏ rõ thái độ của mình về vấn đề thả An dơ lơ cho tên năng thiên sứ. Hắn lấp lửng con cá vàng nói với năng thiên sứ một câu để phòng thần giới phương đông bất ngờ tập kích. Sau đó hắn tống cổ tên năng thiên sứ kia ra ngoài. An dơ lơ càng ngày càng nhìn không thấu đoạn vân. Điều duy nhất nàng biết được đó là nam nhân này rất cường đại. Còn từ sau khi nụ hôn thiên sứ của mình bị đoạn vân đoạt đi, nàng không thể khống chế được trái tim cháy bỏng của mình nữa. Tình yêu thiên sứ không phức tạp như nhân loại. Chỉ cần trong điều kiện cam tâm tình nguyện trao nụ hôn thiên sứ, trái tim thiên sứ đã thuộc về người nam nhân đó. Từ đó về sau, nàng luôn luôn phải đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Quả thật giải quyết việc này đối với nàng vốn không khó. Nhưng sau một thời gian ở chung với đoạn vân, Nàng càng không thể khống chế trái tim của mình. Nàng khẳng định, sớm muộn gì cũng sẽ bị nam nhân tràn ngập mê hoặc và hấp dẫn này cướp đi. Vô luận là thân thể hay trái tim, toàn bộ đều không thể thoát khỏi ma trảo, tà ác của hắn. Đại chiến qua đi, đoạn vân vẫn lưu nanh sói và một phần lực lượng quân chủ lực ở lại trấn giữ cổng thần giới. Hơn nữa còn lập vài cái đại hình truyền tống trận nối nơi đó với những đại quân doanh. Sự liên lạc giữa Á Cương và vùng đất đó luôn được tương thông. Đoạn Vân còn đặc biệt để lại vài tên nô lệ chấn đóng chung quanh. Bốn đầu quang minh thần hồ có thể ẩn độn khí tức. Cũng có thể dựa vào năng lực của mình để tìm ra những ba động ở cổng thần giới. Dựa vào thực lực cường đại cấp 15 trung giai. Và sự tương thông tâm linh với Đoạn Vân. Để bọn họ trấn thủ ở đây là biện pháp hoàn hảo nhất. Đoạn Vân đã đánh bại bộ tộc thiên sứ. Việc kế tiếp hắn muốn làm là quan sát thế cục. Hắn rất muốn biết thần giới phương Đông lúc này có quan hệ như thế nào với thần giới phương Tây. Đoạn Vân muốn biết, họ có thừa cơ đánh chiếm bộ tộc thiên sứ phương Tây, giật lại cổng thần giới hay không? Thực lực thần giới phương Tây bây giờ đã không còn được như trước. Vũ lực chỉ còn một xí thiên sứ. Bốn hắc ám vệ. Bốn chủ thiên sứ. Sáu mươi năng thiên sứ. Không đến ba ngàn lực thiên sứ. và không đến sáu vạn thánh thiên sứ. Còn đám thiên sứ cấp 3 trở xuống thì bộ tộc thiên sứ đúng là tổn thất thảm hại. So với thần giới phương Tây, vũ lực của thần tộc phương Đông rõ ràng chiếm được thượng phong. Họ có một sinh mạng nữ thần, một trí tuệ nữ thần, tam đại thần vương, và ba tên khác đừng mơ làm thần vương trong vòng 10 năm nữa, tứ đại chủ thần và 70 chân thần. Vốn có tới 100 tên chân thần nhưng họ mất đi 20 tên khi cổng thần giới mở ra. Và Hy Dơ đưa xuống nhân giới 10 tên. Ngoài ra họ có tới một vạn đấu thần. Số lượng đấu thần của thần giới phương đông gấp 2 bộ tộc thiên sứ. Còn số lượng phó thần thì cân bằng. Hai bên đều có số lượng 10 vạn. Cuộc chiến vừa rồi có trên 4 vạn thánh thiên sứ đã tan thành mây khói. Thần giới phương đông chiếm thượng phong tuyệt đối về mặt vũ lực. Sinh mạng nữ thần lúc này có ra lệnh tập kích thần giới phương Tây không thì cũng khó nói Còn bộ tộc thiên sứ có bỏ cổng thần giới không thì cũng không thể biết được Sau vài ngày chú ý tới động tĩnh của hai đại thần tộc Kết quả làm đoạn vân rất hài lòng thần giới phương Tây không triệt ly khỏi cổng thần giới Và cũng không dám tùy tiện xông vào nhân giới Còn thần giới phương Đông từng phái vài tiểu đội muốn thu lại cổng thần giới nhưng họ không đạt được ý đồ A-tan-a không dám để đoạn vân có liên lạc gì với thần giới phương Đông. Nếu đoạn vân hợp tác với thần giới phương Đông, bộ tộc thiên sứ coi như cũng tiêu đời luôn. Thần giới phương Tây bây giờ khó có thể liên hợp với thần giới phương Đông đối kháng với đoạn vân. Dù sao họ vừa mới đây đã chiếm cứ rất nhiều lãnh thổ của thần giới phương Đông. Thế lực thần giới phương Tây ở Đông Nguyệt Cầu Co rút lại nhanh chóng. Họ cơ hồ rút tất cả lực lượng tụ tập xung quanh cổng thần giới. Bây giờ họ phải đề phòng hai thế lực lớn vây công. Tình cảnh khá là nguy hiểm. Bộ tộc thiên sứ phương Tây cũng cố suy đoán ý đồ của Đoạn Vân. A-Tan-A thì đoán rằng Trung Hoa cường đại cùng phe với thần tộc phương Đông. Thậm chí Trung Hoa còn có thể là địch nhân của thiên sứ bộ tộc. Còn đối với việc Đoạn Vân phóng thích thiên sứ, A-Tan-A tự lý giải và kết luận Đoạn Vân không muốn tiêu diệt bộ tộc thiên sứ. A-tan-a cũng tính tới việc liên hợp với thần giới phương đông cùng nhau đối kháng với đoạn vân. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra, hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh. Liên hợp hà, người ta có thể miễu sát một nửa vũ lực của ngươi mà không có ai thương vong. Cho dù có liên hợp với thần giới phương đông cũng không có khả năng là đối thủ của Trung Hoa. an lơ công chúa vẫn còn trong tay đoạn vân. Mặc dù nói đoạn vân giết chết sáu đại chủ thiên sứ và một trăm năng thiên sứ. Nhưng nếu sự việc chỉ là giết đơn thuần thì a -tan a có thể giận dữ nhìn trời hô to, kiểu này không báo thì không phải là điều nhân. Cái nguy hiểm là những tên bị giết toàn là bị miễu sát, đến cả chủ thần cũng có thể bị miễu sát. Vậy ngươi lấy cái gì đi báo thù? A, a xem ra rất kiêng kỵ đoạn vân. Hắn chỉ một chiêu đã bắt sống an -lơ, một chiêu bắt xí thiên sứ cấp bậc thần vương. Đây là khái niệm gì? A-Tan-A không thể không đem so thực lực của Đoạn Vân với thần Hoàng, vì A-Tan-A không biết những điều thần bí của Đoạn Vân, nên đã phóng đại sức mạnh của hắn lên rất nhiều lần. Đối với A-Tan-A thì Trung Hoa chỉ nên kết minh, không nên đối địch. Việc kết minh với Trung Hoa cường đại, cùng nhau chinh thảo thần tộc Phương Đông mới là con đường đúng đắn, do đó một bên hắn phải ngăn cản thần giới Phương Đông tiếp xúc với Đoạn Vân. Một mặt hắn lại phái vài tên sứ giả tới tìm hiểu rõ thái độ chính thức của Đoạn Vân Nhưng thái độ của Đoạn Vân vẫn mù mờ lấp lửng Thời gian 7-8 ngày cứ như vậy trôi qua trong bình lặng Vào ngày 1 tháng 11 Thần tộc Phương Đông có một hành động làm Đoạn Vân rất thích dốc quân đánh mạnh vào bộ tộc thiên sứ phương Tây Mục đích là muốn đoạt lại cổng thần giới Thần tộc Phương Đông đã hiểu rõ những gì bộ tộc thiên sứ gặp phải ở nhân giới Theo thần giới Phương Đông Đoạn vân không có khả năng đối địch với cả lưỡng đại thần giới. Nhưng đoạn vân đã giết nhiều thiên sứ do vậy bộ tộc thiên sứ sẽ không thể liên minh với đoạn vân. Thần giới phương đông đưa ra quyết định phải chiếm cho được cổng thần giới. Sau đó liên lạc với nhân giới. Rồi họ sẽ cử đại biểu xin hợp tác với thế lực đông đại lục của đoạn vân. Có thể vĩnh viễn tiêu diệt bộ tộc thiên sứ ghê tởm. Sau khi thần giới phương đông tiến công ồ ạt. A-tan-a phái sứ giả vào nhân giới cầu kiến đoạn vân, đem tình huống ở thần giới nói ra hết. Nếu đoạn vân muốn tiêu diệt thần giới phương Tây thì đoạn vân đã không phóng thích đám tù binh thiên sứ. Còn kết quả cũng làm cho A-tan-a rất hài lòng. Bởi vì đoạn vân hồi đáp, nếu bộ tộc thiên sứ không chịu được nữa thì Trung Hoa sẽ viện binh, để hiển thị thành ý. Đoạn vân còn cho sứ giả thấy mặt an dơ lơ -xí thiên sứ. Sau khi sứ giả thiên sứ thấy được an dơ lơ và được lời hứa hẹn của đoạn vân, A-Tan-A lúc này tập trung đại quân thiên sứ, ra sức ngăn cản sự tiến công của thần tộc phương Đông. Hai thần giới đã bắt đầu đánh nhau. Đương nhiên, thần giới phương Tây không địch lại. Sau một ngày chống cự cật lực, phòng tuyến của bộ tộc thiên sứ càng lúc càng co lại. Khi A-Tan-A trong tuyệt vọng, cảm giác bị đoạn vân lừa gạt thì viện quân của đoạn vân đã tới. Nhóm viện quân của Đoạn Vân làm cho A-tan A giật bắn cả người. Bởi vì viện quân của Đoạn Vân lại chính là 2.000 lực thiên sứ vừa mới chết ở Đại Lục. 2.000 lực thiên sứ viện trợ làm cho thần giới phương Tây kịp thời ngăn cản thế công của thần tộc phương Đông. Tên Đoạn Vân biến Thái đã cứu sống 2.000 lực thiên sứ. Sau khi bị nanh sói đại quân và cuồng long cuồng chiến đồ sát một cách điên cuồng, đám lực thiên sứ cơ bản đã chết sạch. Đến cả linh hồn cũng bị thương nghiêm trọng. Mặc dù linh hồn cũng sẽ chết Nhưng linh hồn của những điều nhân cường đại lại rất mạnh Sau khi chết mà linh hồn vẫn còn đó Chỉ cần có thân thể và linh hồn Đoạn vân có thể làm họ sống lại Đối với đoạn vân thì việc chữa trị linh hồn còn đơn giản hơn cả chữa trị thân thể Đoạn vân làm cho thiên sứ sống lại cũng không phải vì muốn dùng đám thiên sứ này Hắn chỉ có một mục đích là làm cho điều nhân và thần tộc phương đông đánh nhau sống chết Mặc dù số lượng lực thiên sứ cơ bản đã khôi phục gần bằng lúc trước Nhưng 5.000 lực thiên sứ dù sao cũng khó có thể đối phó được với một vạn đấu thần A-tan A một lần nữa cầu cứu đoạn vân Đoạn vân cấp cho hắn 20 năng thiên sứ Việc này làm cho vũ lực cấp 14 của thần giới phương Tây được cân bằng với thần giới phương Đông Nhờ có sự trợ giúp của đoạn vân Niềm tin của a -tan A tăng lên nhiều Còn đại quân thiên sứ cũng cho rằng An dơ lơ công chúa vĩ đại được đoạn vân nhân đại cường đại coi trọng, do đó bộ tộc Trung Hoa tương lai sẽ kết thành liên minh, cùng đà kích thần tộc Phương Đông. Sĩ khí của đại quân thiên sứ nhờ đó trở nên vô cùng cường đại, còn thần tộc Phương Đông hiển nhiên cũng bị việc này làm ảnh hưởng. Sau những trận đánh rằng co, cuối cùng thần giới Phương Đông lựa chọn tạm thời triệt binh. Lưỡng đại thần giới tổn thất hơn 10 vạn tướng sĩ, Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyển audio mới com chương ba trăm chín mươi nha đích khai hội khứ thần giới phương đông buồn bực không ít họ không ngờ thiên sứ phương tây tổn thất thảm trọng tại nhân giới sao lại còn nhiều lực chiến đấu như vậy một cổng thần giới nho nhỏ thế mà đánh mãi không lấy lại được thần tộc phương đông cũng thắc mắc đột nhiên trong một đêm bộ tộc thiên sứ lại có thêm không ít vũ lực vũ lực này từ đâu tới ẩn giấu sao Chẳng lẽ tin tức thiên sứ chiến bại ở nhân giới là giả? Chẳng lẽ đám thiên sứ này có âm mưu? Còn thần giới phương Tây cũng mơ hồ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì tất cả những tù binh được đoạn vân phóng thích trở về đều khẳng định đã nhìn thấy đám lực thiên sứ và hai mươi năng thiên sứ đều chết cả rồi. Hơn nữa rất nhiều tên thân thể đã bị nát bét. Đến cả hồn thiên sứ cũng đã bị giết nuốt. Chưa qua khỏi mười ngày. Không hiểu sao đám thiên sứ vừa chết này lại xuất hiện trở về. Khi hỏi đám thiên sứ này sự tình nguyên ủy ra sao. Cả đám thiên sứ hoàn toàn ngu ngơ không biết đã xảy ra chuyện gì. Cái duy nhất mà họ còn ấn tượng là một cây đại đao chém xuống. Họ cảm thấy rất đau đớn trong cơn dãy ruộng. Ngoại trừ việc này ra. Trong đầu họ chỉ có thêm một ý niệm. Một lời thề linh hồn ác độc nếu ta chống lại Trung Hoa gia tộc. Tương lai lập tức thân vẫn hồn diệt. Linh hồn bị đẩy xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Đoạn vân không thu những thiên sứ này làm nô lệ. Dù sao thì thực lực đám điều nhân này quá yếu. Nhưng hắn đã có thể muốn làm gì thì làm với linh hồn và thân thể khi cứu sống đám thiên sứ. Hắn muốn nhét vào đầu đám thiên sứ vài thanh âm là một việc quá đơn giản. Hơn nữa việc này cũng không hao tổn tinh thần lực của hắn. Đây chỉ là một loại thôi miên mà thôi. Mặc dù họ được cứu sống lại. Nhưng dù sao họ cũng đã chết một lần, đối với đoạn vân thì sinh tử có thể thay đổi dễ như ăn cơm. Nhưng đối với đám thiên sứ thì chết một lần cũng có nghĩa là sinh mạng bị đình chỉ một thời gian. Trong khoảng thời gian này, đoạn vân hoàn toàn có thể sửa chữa tải tạo như một trình tự máy vi tính vậy. Hán xóa một vài ký ức trong đầu của bọn người kia, rồi nhét vào đó một vài ý nghĩ khác. Nhưng đoạn vân cũng không muốn làm đến mức tà ác. Hắn cũng không muốn làm cho đám thiên sứ này biến thành những cái xác biết đi Do đó đoạn vân chỉ buộc những linh hồn thiên sứ dưới trạng thái nửa hôn mê phát ra lời thề như vậy thôi Đám thiên sứ sống lại cho dù không thể trở thành thủ hạ của đoạn vân Nhưng cũng không có khả năng trở thành địch nhân của đoạn vân được nữa Những thiên sứ này mặc dù sẽ không nghe theo điều khiển của đoạn vân Nhưng họ lại vĩnh viễn không thể đối địch với Trung Hoa Lời thề đó sẽ theo họ suốt đời Đây là một lời nguyền cường đại, một lời nguyền sẽ không sinh hiệu lực nếu không đối địch với Trung Hoa. A tan A cũng không còn cách nào khác, lời thề này là do đám tù binh tự phát ra. Huống chi chúng đều là những thiên sứ thân đã một lần tan, hồn đã một lần diệt. Lời thề này cho dù là quang minh thần hoàng cũng không có cách nào cải biên được, lời thề cũng không lấy danh nghĩa quang minh thần mà thề, mà họ dùng chính linh hồn mình để thề. Quang minh thần Hoàng có quản rộng đến đâu cũng không quản đến mỗi một linh hồn thiên sứ được. Thế cục ở thần giới phương Tây tạm thời ổn định. Vào ngày 5 tháng 11, Atan A và sinh mạng nữ thần tiến hành đàm phán. Sinh mạng nữ thần đưa ra điều kiện là để lưỡng đại thần giới và đại biểu nhân giới là Đoạn Vân cử hành một lần hội nghị tam phương. Atan A đồng ý với đề nghị này. Sau một hồi cân nhắc, Đoạn Vân cũng đồng ý nốt. Tam phương hội nghỉ ước định vào ngày 11 tháng 11 ở tại cổng thần giới. Quả thật đối với Atana, cử hành hội nghỉ ở đâu cũng chẳng sao. Đối với cao thủ cấp bậc như vậy, nhân số cũng không có ý nghĩa gì. Cho dù có vô số thiên sứ cũng tuyệt đối không bắt giữ được thần vương. Ngày 11 tháng 11, đoạn vân mang theo diệp cô thành, Âu đặc tư xuyên qua cửa thần giới, đi tới địa điểm đàm phán rất gần cổng thần giới. Vừa bước vào cổng thần giới, đoạn vân đưa ra một quyết định nhất định phải chiếm cho bằng được lưỡng đại thần giới. Nguyên nhân là linh khí ở cổng thần giới khá đậm đặc. Tu luyện ở đây khẳng định sẽ có hiệu quả gấp dưới đến gấp đôi. Mặc dù linh khí bên trong thái cực đồ của đoạn vân còn hơn nơi này gấp trăm lần. Nhưng linh khí trong thái cực đồ dù sao cũng quá ít. Trường đàm phán lộ thiên vô cùng rộng lớn. Số người mà đoạn vân mang đến có thể xem là ít nhất. A tan A mang theo tứ đại hắc ám vệ, còn sinh mạng nữ thần cũng đem theo tam đại thần vương và trí tuệ nữ thần. Đàm phán lần này không thể không nói là một khiêu chiến đối với đoạn vân, mặc dù lực lượng cấp dưới của mình rất mạnh, nhưng về lực lượng chủ lực lại có thể là nhược điểm trí mạng của mình, mặc dù thực lực hắn bây giờ có thể cùng liều mạng được với thần vương. Diệp cô thành cấp 15 đỉnh dai cũng có thể đối phó với một thần vương. Nhưng ba tên gia hỏa còn lại của thần giới phương đông căn bản không phải là tiểu thần vương. Họ đều là những tên gia hỏa cường đại ghê gớm. Về phần đàm phán, Đoạn Vân không dám không đến. Mình bây giờ trông có vẻ hung hăng. Nhưng nếu làm cho lưỡng đại thần giới nhìn ra lực lượng chủ lực của mình không đủ. Lúc đó họ khẳng định sẽ sử dụng chính sách cầm vương, bắt kẻ đứng đầu, giam mình lại. Cho dù mình có trăm vạn thủ hạ chân thần cũng không cứu được mình. Thực lực Đoạn Vân hai người mà phải chống lại ba thần vương cấp 16 hậu dai thì cũng có thể chiếm ưu thế một chút. Mặc dù hắn chỉ là sơ dai, nhưng hắn dù sao không phải là người bình thường, Đoạn Vân dám nói. Cho dù là thần hoàng, hắn cũng có thể nhân lúc thần hoàng không phòng bị mà chém bị thương. Đoạn Vân cũng tự tin có thể chống lại được A-Tan-A. Dù sao linh hồn thiên sứ chính là mục tiêu ngon ăn của chân khí, nhưng đối với sinh mạng nữ thần... Đoạn vân lại không tự tin cho lắm, mụ đàn bà này quả thật rất cường đại, đại biểu cho lưỡng đại thần giới chia ra hai bên. Đều đứng ra đón đoạn vân, đoạn vân sớm đã nghe qua về vẻ đẹp của sinh mạng nữ thần, nhưng mỗi ngày đều nhìn mỗi mũi he lơn của nàng, nên hắn cảm thấy sinh mạng nữ thần cũng bình thường. Nhưng đối với trí tuệ nữ thần thì đoạn vân phải liếc mắt vài lần, loại đàn bà vừa thấy là biết ngay thuộc loại thông minh. mặc dù phần lớn nam nhân không thích đàn bà thông minh nhưng không thể không thừa nhận đàn bà vừa thông minh vừa xinh đẹp thường có một loại khí chất rất đặc thù loại khí chất này lại là vũ khí hấp dẫn những nam nhân cường đại cười cười với trí tuệ nữ thần một chút đoạn vân quay sang nghênh tiếp quang minh nam thần atana để atana đại nhân đợi lâu thật xấu hổ quá đoạn vân cười cười tỏ ra rất khách khí với atana không, không. Đoạn vân đại nhân khách khí rồi Trước mặt ngài Ta sao dám xưng là đại nhân Đại nhân xin mời ngồi A tan A đưa mắt ra hiệu về phía ghế thủ tịch Nói cách khác A tan A muốn đoạn vân ngồi ở vị trí đó Còn lưỡng đại thần giới sẽ ngồi ở hai bên chỗ ngồi tân khách Đoạn vân chỉ vào ghế phía thủ tịch khiêm nhường nói Không Đoạn vân dù sao cũng chỉ là khách nhân Hôm nay tới địa bàn quang minh thần giới Sao dám tranh chỗ ngồi của chủ nhà chứ? Hay là mời A-Tan A đại nhân thượng tọa đi, đoạn vân đại nhân? Việc này sao được chứ? Ngươi là thánh chủ nhân giới, đại biểu cho cả nhân giới. Còn ta chỉ là một trong hai đại biểu của thần giới. Nếu ta ngồi trên đó, họ sẽ có ý kiến đó. Hôm nay chủ vị phải do đại nhân ngài ngồi là hợp lý nhất. A-Tan A một lần nữa khẩn khoản mới đoạn vân ngồi vào chủ vị. Một thần vương thấy đoạn vân và A-tan A nhượng qua nhượng lại tức giận nói, Các ngươi có ý gì đây? Chẳng lẽ các ngươi không coi nữ thần đại nhân chúng ta ra gì sao? Ngươi chớ quên, ngươi là giới nhân đại biểu, Còn nhân giới vốn là một thế lực phụ thuộc của thần giới phương đông chúng ta. Chẳng lẽ tên nhân loại ngươi lại dám đối đãi như vậy với sinh mạng nữ thần đại nhân mà ngươi vẫn sùng tín sao? Đoạn vân chỉ thẳng vào thần vương đó, Hỏi A-tan-a, A-tan-a lão ca, hắn là ai thế? Hắn là thần tộc phương Đông thần vương Uy-ly. A-tan-a trả lời, nguyên lai là thần vương đại nhân, thất kính thất kính. Đoạn vân ra vẻ vô cùng vinh hạnh, làm nhảm nói. Thấy đoạn vân chẳng hề đưa mắt nhìn mình chút nào. Sinh mạng nữ thần An Uy-ỡ trước giờ vẫn được coi là thần giới đệ nhất Mỹ nữ tử hồ bị một sự vũ nhục trước nay chưa từng xảy ra với nàng. nàng thậm chí hoài nghi đoạn vân rốt cuộc có phải là một nam nhân hay không nữa nhưng cái nhìn vừa rồi của đoạn vân nhìn về phía trí tuệ nữ thần bị nàng bắt gặp ánh mắt đó tuyệt đối là của một nam nhân bình thường nhìn về phía một mỹ nữ nam nhân này thật sự quá ghê tởm dám không nhìn bà hà alfreer vừa định nói nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng đoạn vân đã chuyển sự chú ý vào atana, atana lão ca Sau này ta cứ tiếp tục gọi ngươi là A-tan-a-lão-ca nhé. Ngươi cũng đừng khách khí với ta. Ngươi cứ gọi ta là Đoạn Vân. Hoặc gọi ta là Đoạn Vân Lão Đệ cũng được. Ta cương quyết đề nghị ngươi phải ngồi lên ghế chủ vị. Ngươi chớ quên. Nơi này là địa bàn của ngươi. Nếu chủ nhân không ngồi chủ vị. Việc này không cần nói nữa. Cho dù là thần tộc phương đông cũng sẽ không có ý kiến gì đâu. Sinh mạng nữ thần rốt cuộc không nhịn được nữa. nàng tức giận nói đoạn vân nơi này vốn là lãnh thổ của thần giới phương đông bọn chúng vừa mới xâm lăng được đó phải không vậy ai là sinh mạng nữ thần thì xin tự nhiên ta nguyện để nàng ngồi vào vị trí đó nhé đoạn vân ra vẻ giật mình nói ta chính là sinh mạng nữ thần an prieur sắp bị đoạn vân chọc giận điên lên không ngờ đoạn vân lại dám nói ra những lời như vậy đoạn vân dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá an prieur Sau đó lắc lắc đầu nói, "Không, ngươi không phải là sinh mạng nữ thần, Đoạn Vân đại nhân." Nàng đích xác đúng là sinh mạng nữ thần An. -ơ. A Tan A ho nhẹ vài tiếng rồi nói, "Đoạn Vân một lần nữa lắc lắc đầu, ra vẻ nghi ngờ nói, "Nàng á? Sinh mạng nữ thần nghe nói là đệ nhất mỹ nữ ở thần giới mà, nhưng gương mặt nàng này thì sao? Làm sao xứng đáng với danh hiệu thần giới đệ nhất mỹ nữ chứ?" Mười nữ nô thần tộc mà lão ca cho ta mấy ngày hôm trước còn xinh đẹp hơn nhiều. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Cơn giận của sinh mạng nữ thần đã bị đoạn vân chọc bốc lên tận trời rồi. Đoạn vân chỉ vào an, rì ơ. Vẻ giật mình hỏi lại A-tan-a, nàng thật là sinh mạng nữ thần à. Đích xác là vậy. Vậy đúng là lão ca ngươi nên ngồi ghế chủ vị. Nếu để nàng ngồi vị trí đó, trong lòng ta sẽ rất khó chịu. Cứ như vậy đi. Đoạn Vân trực tiếp đẩy a -tan a lên ghế chủ vị, hơn nữa là cưỡng bức hắn ngồi lên chủ vị. Đương nhiên, a -tan a cũng kháng cự chút đỉnh cho có lệ, uy lực đả thương người của Thái Cực có thể không lớn, nhưng uy lực mượn lực đẩy người thì tuyệt đối chẳng ai so được. a -tan a bị Đoạn Vân đẩy vào ghế chủ vị, còn Đoạn Vân thì mang theo diệp cô Thành và Âu Đặc Tư ngồi vào cái ghế mà nguyên lai like a -tan a vừa ngồi. Chiêu thức ấy của đoạn vân đã chấn trụ được sinh mạng nữ thần đang giận muốn bốc lửa. Theo lời đồn, nàng mạnh hơn a a nửa phần. Nhưng nàng cũng rất rõ, nếu thật sự phải chống lại, nàng không nhất định có thể chiến thắng a a Một chiêu này nàng cho rằng tên đoạn vân ra hỏa mạnh hơn nàng rất nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com, Chương 392 Đông Phương Thần Minh Ngận Bất Trưởng nhãn A. Sao các ngươi không nói gì thế? Chỉ có mình ta đại diện cho nhân giới thì hai đại thần giới các ngươi phải nói nhiều mới đúng. Các ngươi đừng vì đoạn vân ta ở đây mà trở nên câu nệ như vậy. Dù sao ta cũng chỉ là một người khách mà thôi. Vừa ngồi xuống, đoạn vân vừa cười nói với lưỡng đại thần giới. Đoạn vân đại nhân, Atula chưa nói dứt, Đoạn vân đã chặn hắn lại, Atula, lão ca đừng gọi ta là đại nhân như vậy. Ta sẽ giận đó. Cứ trực tiếp gọi ta là lão đệ là được rồi. Tuổi ta khẳng định nhỏ hơn ngươi nhiều. A tu la lão ca. Chúng ta không đánh không quen. Sau này ngươi đừng quá khách khí với ta. Quá khách khí. Sẽ làm ảnh hưởng tình cảm. Xí thiên sứ A tu la cũng cười nói. Được rồi. Đoạn vân lão đệ. Là như thế này. Mời ngươi tới thần giới. Chủ yếu là tới vì sinh mạng nữ thần An. ơ. Nàng nói nên để cho đại biểu ba phương chúng ta tập trung lại Cùng nhau thương thảo về vấn đề bản đồ tam giới Bản đồ tam giới Đoạn vân nhìn về phía thần tộc phương đông với vẻ khó hiểu Trải qua một thời gian điều tức Sinh mạng nữ thần An Ria cuối cùng cũng nén được lửa giận của mình xuống Nàng hiểu rằng phải lấy đại cục làm trọng Nên cố dùng một loại khẩu âm hết sức nữ tính nói Đúng thế Bây giờ ta muốn thương nghĩ về vấn đề bản đồ tam giới. Ngươi là thế lực ở nhân giới trực tiếp chiếm cứ vùng phụ thuộc của thần tộc phương Đông ta mông đa lợi á. Ngươi còn chiếm cứ cả A Lý Tây Đa. Ngươi phải biết rằng, Đông Đại Lục là nơi phát ra tín ngưỡng thần tộc phương Đông. Còn Tây Đại Lục là nơi của tín đồ thần giới thiên sứ phương Tây. Ngươi chưa được chúng ta cho phép. Thế mà cường hành chiếm cứ hai Đại Lục. việc này xúc phạm vào ích lợi của lưỡng đại thần giới chúng ta